Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em như gió nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc cỏ Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh youtube Cỏ Lông Trông Mời các bạn đón nghe tiếp chương 50 Sau cuộc gặp ở Madrid, bọn họ không hề liên lạc Điện thoại rất nhanh được kết nối Bây giờ thế nào? Có thể nghe điện thoại của cậu, không chết được Gần đây cậu đến nhà tôi thăm mẹ tôi à? Không có thời gian đến thăm Dì tưởng không khỏe sao, chiều nay tôi sẽ đến thăm. Tưởng tư tầm đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra khu vườn phía dưới, đột nhiên im lặng. Không cần tới, sức khỏe mẹ tôi bình thường. Gần đây tôi ở nhà. Tỷ chính xâm quyết định không giấu anh nữa, đam. Dì tưởng vẫn luôn đến gặp bác sĩ tâm lý. Tôi gặp dì ấy bốn lần một tuần. Dì ấy đi mấy năm rồi. Cậu quan tâm đến dì ấy nhiều hơn một chút. Vào giây phút đó, Tưởng tư tầm không nghe rõ bất cứ điều gì nữa Cậu biết mẹ tôi đi gặp bác sĩ tâm lý từ lâu rồi cậu Cũng không lâu lắm Còn cậu hiện tại thế nào Tôi không sao về cơ bản là tôi chấp nhận rồi Đối xử tốt với cô ấy hơn Cuộc gọi kết thúc Tưởng tư tầm đứng bên cửa sổ hơn 10 phút Anh hoàn hồn lại Đến phòng để đồ lấy quần áo đi tắm Lúc xuống lầu lần nữa Đã là giờ ăn trưa Tưởng tư tầm làm như không có chuyện gì, ngồi xuống đối diện mẹ. Sau khi tưởng nguyệt như phẫu thuật, bà ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa. Dưới đáy chén chỉ còn ít cơm, đồ ăn cũng rất thanh đạm. Hai mẹ con trò chuyện. Tưởng tư tầm bắt đầu nói về hạng mục viễn duy trước rồi lại vòng trở về. Mẹ, khi hạng mục ở bên đây hoàn thành, mẹ cùng con về Manhattan. Trụ sở chính của tư bản viễn duy ở Manhattan. Hiện giờ, chi ý là người phụ trách. Sau này hơn một nửa thời gian sẽ có mặt ở trụ sở chính Tưởng Nguyệt như đáp Mẹ đi Manhattan làm gì? Bây giờ mẹ đã về hưu rồi Ở nhà một mình vắng vẻ lắm Từ từ là quen được Tưởng Nguyệt như nửa đùa nửa thật nói tiếp Con không có con cái cho mẹ trông Qua đó mẹ không có khả năng sống cùng con Trong nhà vẫn có một mình mẹ Vẫn vắng vẻ thôi Tưởng tư tầm lại nói Mẹ muốn trông cháu cha cháu gái Con chắc chắn sẽ làm hài lòng mẹ Tử Nguyệt Như đưa tay ra ngăn Thôi thôi thôi Không ép con kết hôn Mẹ cũng không phải là ba con Con không kết hôn không sinh con Thì mẹ chết không nhắm mắt Bà cũng không khỏi cảm thán Cả đời người Làm sao không phải trải qua Tưởng tư tầm lại nói Mẹ Nếu con nhờ mẹ giới thiệu đối tượng cho con Mẹ sẽ giới thiệu cho con kiểu người như thế nào Tưởng bước như lại trừ hứa chị ý trước tiên, bà nói Bên mẹ chẳng có cô gái nào thích hợp để giới thiệu cho con Từ tầm, con đừng sống vì mẹ Không phải là vì mẹ Lúc này điện thoại rung lên, là tin nhắn của Ninh Duẫn đến Chủ đề này dừng lại, không thảo luận thêm nữa Ninh Duẫn nhắn Anh rời Hồng Kông rồi à? Ừ, có việc gì? Muốn hỏi anh một chút, trong tình huống nào anh sẽ xin lỗi ngu dễ? Không có bất kỳ tình huống nào Minh dẫn xoa mày Nhận được câu trả lời này Cũng chẳng có gì ngạc nhiên Cô ấy thật sự cũng đã đoán trước Mẹ Nhân tiền hai tháng này Mẹ bảo gì giúp việc đóng gói những đồ đạc thường dùng của mẹ Lúc về Manhattan Con nhất định sẽ đưa mẹ theo Mẹ sống cạnh căn hộ của con Hoặc là ở gần đó Tưởng tư tầm ăn xong thì đi lên lầu Vừa đi vừa gửi tin nhắn cho bác Trang khi nào ông nội ngủ chưa dậy thì nhắc nhở ông ấy một tiếng. bác trang sợ hãi, còn lại định tiết lộ tin nóng gì nữa. tưởng tư tầm đáp, không phải tin nóng, nói vài chuyện trong nhóm gia đình thôi. bác trang vẫn chưa thể yên tâm được, đừng có chọc giận ông nội con, chắc chắn ông sẽ bị tức giận. bác ở bên cạnh trông chừng đi ạ. hai giờ hai mươi chiều ông cụ lộ ngủ chưa dậy. Bác Trang đưa cho ông một ly nước Muốn nói lại thôi Ông cụ lộ hỏi Tư tầm lại kêu cậu làm gì? Muốn nói vài chuyện trong nhóm gia đình Không biết là chuyện gì Dù sao cũng không phải là chuyện tốt Nó có chuyện tốt sẽ không nói với chúng ta Ông cụ lộ dừng một chút Lại nói tiếp Trong lòng tư tầm vẫn luôn cảm thấy bất mãn với tôi Tôi biết Nó bất mãn vì tôi bao che cho bác cả của nó Lấy điện thoại của tôi tới đây bác chàng mang kính và điện thoại đến tính tỉnh tư tầm giống y như chú tư ông cụ lỗ bất đắc dĩ đam đúc ra từ một khuôn luôn ông gửi một tin nhắn thoại cho đứa cháu không nghe lời nhất còn muốn nói chuyện gì tưởng tư tầm thẳng tay gửi một file tài liệu vào nhóm thẩm thanh phong là người đầu tiên click mở file ra càng nhìn xuống dưới sắc mặt của thẩm thanh phong càng đông cứng lại Đây là bằng chứng lòng dạ hiểm ác mà lộ kiếm lương đã làm với em tư của mình. Tưởng tư tầm tìm đâu ra bằng chứng đầy đủ như vậy. Bây giờ, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bằng chứng. Bà ta không còn cái gì để nắm thóp lộ kiếm lương được nữa. Tưởng tư tầm tác lộ kiếm ba. Nhìn anh cả có mối quan hệ tốt nhất với ba đi kìa. Xem ông ta đâm dao sau lưng ba như thế nào. Ba ly hôn, anh cả của ba đổ dầu vào lửa. Công lao to lớn không thể chối được Anh lại ở trong nhóm Tác lộ kiếm lương Hồi đó, ông là người bong Ba mẹ tôi chia tay nhất Ông sợ ra thế của ông bà ngoại tôi Lo rằng sau khi ba mẹ tôi tổ chức đám cưới Sẽ được gia đình ba vợ ủng hộ Cướp mất vị trí cầm quyền của ông Tiếp đến Tường tư tầm lại tác bác hai Hồ sơ lúc chị ý sinh ra Ông biết rõ nhất Tại sao lại thành ra như vậy Cái hôm diễn ra tiệc diễu Ba tôi tìm ông ăn cơm, chắc là đã cảnh cáo ông. Nếu không có việc gì thì ông ấy chẳng chủ động tìm ai ngồi cùng bàn. Lúc này, bác ba nhà họ lộ đang ngồi trước điện thoại lau chán. Trong buổi rượu tối qua, em Tư cũng đến tìm ông cùng ăn trái cây sau bữa tối. Nhưng em Tư không nói gì. Ông cụ lộ ấn mạnh vào thái dương Cũng may, cái ngày diễn ra tiệc gia đình không bộc phát trực tiếp. Nếu không thì có thể đánh nhau ngay tại bàn. Tưởng tư tầm lại tác ông nội Gia đình chúng ta nắm giữ hơn 2 phần 3 cổ phần Bây giờ coi như đây là cuộc họp hội cổ đông Ông nội Ông nắm nhiều cổ phần nhất Người kế nhiệm, ông chọn ai? Con hay là nhà bác cả Phải chọn một người Ngoại trừ lộ kiếm ba Tất cả mọi người đều nín thở trước màn hình điện thoại Người dám đe dọa ông cụ Ngoài lộ kiếm ba ra Thì tưởng tư tầm là người thứ hai Lộ kiếm ba gửi tin nhắn riêng cho thằng con ngỗ nghịch Con đang muốn bức tử ông cụ đấy Tưởng tư tầm nói lại Vốn dĩ con định nhẫn nhịn thêm vài ngày nữa Đợi lộ kiếm lương từ trước rồi mới giải quyết từng khoản một Nhưng hiện giờ, chi ý vì bị kích thích mà cảm thấy khó chịu Con không biết Thẩm Thanh Phong đã nói gì với cô ấy Anh lại nói tiếp Lộ kiếm lương phải từ trước sớm Nếu ông ta không muốn ly hôn với Thẩm Thanh Phong Thì bọn họ sẽ bị tính sổ cùng nhau Lộ kiếm ba nói Trong 6 năm vừa rồi, con bận rộn tìm kiếm bằng chứng bắt cả con đâm dao vào ba sao? Tưởng tư tầm đáp Ba không dám tìm, thì con tìm thay ba Tưởng tư tầm tiếp tục trả lời Con bận hợp tác với các cổ đông khác để điều hành cục bầu cử hội đồng quản trị tiếp theo Con sắp xếp vài người vào ban quản lý cấp cao của lĩnh vực kinh doanh cốt lõi Đại khái chỉ thế thôi Lộ kiếm ba nói Về phiếu bầu của các cổ đông khác thì con không cần lo lắng Khi đến kỳ bầu cử hội đồng quản trị Bác hai và bác ba sẽ bầu cho con Có cả phiếu của ba nữa Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào thái độ của ông nội con thôi Tưởng từ tầm đam Ông nội chỉ có thể chọn con Nếu không chọn thì lợi ích tổn thất sẽ không chỉ là gia đình của bác cả Bên kia lộ kiếm lương nhận được tin nhắn từ ông cụ Mày nghĩ thế nào? Tưởng tư tầm uy hiếp ông ta từ trước sớm Hỏi ông ta thấy thế nào Lộ kiếm lương cười lạnh Ông ta còn có thể thấy thế nào được chứ Ba bà cứ mặc kệ thằng tư tầm Không biết kiếng để tôn trọng người lớn như vậy sao Con còn một năm nữa mới từ trước Ông cụ lộ đam Là do chính mày làm Mày nhìn xem Mấy cái chuyện tốt do mày làm đi Tao đã chống lưng bao nhiêu chuyện cho mày Nếu mày không cưới thẩm thanh phong Thì có rất nhiều phiền toái như vậy không Lộ kiếm lương đáp Không phải con làm chuyện tốt Mà là ba luôn thiên vị thằng tư Nó có con trai Thì ba cũng thiên vị con trai nó Ông cụ lộ không nói dài dòng đáp Mày chủ động xin từ chức Cứ lấy lý do sức khỏe không còn phù hợp Để làm việc vất vả Như vậy thì mọi người đều giữ được thể diễn Lộ kiếm lương Không có tâm trạng để gửi tin nhắn thoại Ba không hề để tâm Đến mối quan hệ cha con của chúng ta một chút nào Ông cụ lộ đam Tao chỉ quan tâm đến lợi ích chung của nhà họ lộ Nếu không như thế thì tụi mày chỉ cần uống gió Tây Bắc là có thể trưởng thành à Lộ kiếm lương không còn cách nào khác Ai bảo 46% cổ phần của tập đoàn đều nằm trong tay ông cụ Đây chính là điểm lợi hại nhất của ông cụ 90 tuổi mà vẫn nắm giữ cổ phần trong tay Ông ta không thể cãi nhau với ông cụ Nếu không thì trong số 46% của phần kia Cuối cùng ông ta sẽ không nhận được bao nhiêu Thế là lộ kiếm lương nhượng bộ Từ trước thì con có thể Con trai con phải vào hội đồng quản trị Ba, ba không thể quá thiên vị thằng cháu út của ba được Ông cụ lộ đam Mày vào nhóm bày tỏ thái độ trước đi Lộ kiếm lương tác tưởng tư tầm Cơ thể bác không khỏe Đã có ý định xin từ chức hội đồng quản trị Còn nghĩ ông nội con sẽ chọn ai? Tin nhắn vừa gửi Mấy đứa con trai con gái của ông ta Đều gọi điện tới Nhưng ông ta không trả lời ai cả Lúc này ông cụ lộ mới bày tỏ Lập trường trong nhóm Sức khỏe của thằng cả không quá tốt Công việc trong tập đoàn lại nhiều Tiểu trì san sẻ thay Ba con một ít Tuần sau ông sẽ chuyển 6% Vốn cổ phần cho con Sau này chăm chỉ làm việc Con trai nhà bác cả đơ ra Cảm ơn ông nội Ông cụ lộ lại nhắn tiếp Nhà thằng 2 thằng 3 Tiền mặt và các tài sản khác sẽ ngang nhau Cụ thể thư ký sẽ liên hệ cho mấy đứa Được rồi Hôm nay hội nghị gia đình đến đây Mọi người bận việc đi Lộ kiểm 3 gửi tin nhắn riêng cho ba mình Nhà con không có Có phải con nên tranh giành thứ gì đó Cho con trai con không Ông cụ lộ nói Quyền lợi đã cho rồi Còn muốn như thế nào nữa Lộ kiếm ba đam Cho tiền thì thực tế hơn Ông cụ lộ lại nói Mấy năm nay số tiền tao lén cho mày còn ít hả? Thằng con út không tranh không đoạt Nên ông cụ luôn trợ cấp tiền mặt Tổng cộng cũng đủ mua mấy chục cái máy bay Lộ kiếm ba đam Đã xài hết rồi Ông cụ lộ nói gần như hụt hơi Sao tao có thể không để lại thằng tư tầm chứ? Mày bảo nó ăn phận bào Kết hôn càng sớm càng tốt Đừng có suốt ngày chọc giận tao Trước khi tư tầm kết hôn Mày với Nguyệt Như nên gặp nhau Để bàn chuyện hôn sự của con cái Cùng đến nhà tri ý tặng xính lễ Lộ kiếm ba Đam. Còn nghĩ bà ấy không gặp con Ông hỏi thằng con ngỗ nghịch Chuyện yêu đương đã nói với tưởng Nguyệt Như hay chưa Tưởng tư tầm Đam. Vốn dị định nói Nhưng chẳng phải ba để tri ý chặn con sao Giờ chờ làm lành rồi nói Lục Kiên Ba không lên tiếng nữa, lần cuối cùng đến Bắc Kinh vẫn là 6 năm trước, vẫn chưa gặp được bà ấy. Tưởng tư tầm nói, đến giờ mẹ con vẫn đi gặp bác sĩ tâm lý, tốt nhất là bà không nên xuất hiện trước mặt bà ấy. Rời khỏi khung chat, anh lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Hứa Chi Ý sống ở một khu biệt thự khác, hai gia đình cách nhau khoảng 3 km. Trên đường không bị kẹt xe, rất nhanh đã đến nơi. Chiều nay hứa chị ý hẹn gặp thương uẩn để bàn công chuyện. Cô thay sang áo sơ mi và quần cạp cao, trang điểm nhẹ, đang chuẩn bị ra ngoài. Cô đang ở trên cầu thang thì nghe thấy tiếng xe ô tô trong sân. Xuyên qua cửa sổ chia ô sát đất nhìn ra bên ngoài, cô nhìn thấy biển số xe của nhà gì tưởng. Khi cô ra khỏi biệt thự, cửa sổ ô tô vừa lúc trượt xuống, cô nhìn thấy sườn mặt người đàn ông ngồi ở ghế lái. Xếp tưởng Hứa chị ý chào Rồi mở cửa ghế sau bước vào Tưởng tư tầm nhìn cô qua kính chiếu hậu Em không ngồi ở phía trước à? Không tiện Em phải mở laptop Tưởng tư tấm nghiêng người Lấy bó hoa trên kế phụ Xoay người đưa ra ghế sau Để em khó chịu mấy ngày này Là do anh làm không tốt Trước tiên Hứa chị ý nhìn bó hoa hồng đỏ lớn trước mặt vài giây Đây không phải là lần đầu tiên anh tặng hoa Lúc trước ăn sinh nhật Anh cũng đưa một bó, nhưng gói rất nhiều loại hoa, trông rất sặc sỡ sinh động, giống như là tặng cho em gái. Cô nhận hoa, rồi nói cảm ơn anh. Tưởng tư tầm quay người lại, thắt dây an toàn. Tối nay anh đã đặt nhà hàng rồi, ăn mừng em được thăng chức. Hỡi chị đam. Không thể bàn bạc với bên Thương Uẩn xong trong một buổi chiều, còn phải đợi bên đối tác ở Boston họp video. Chắc tầm hơn 9 giờ tối mới kết thúc. Thương Uẩn nói sẽ cùng nhau ăn cơm. Em đã đồng ý rồi, không thể ăn mừng với anh được, để hôm khác. Không sao, anh đã nói với Thương Uẩn rồi, mời cậu ta cùng nhau ăn mừng. Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không cho người ta bất kỳ cơ hội nào để từ chối. Hứa chị lấy laptop mở ra, cũng không lên tiếng, ngầm đồng ý với kế hoạch của anh. Mấy năm trước em đầu tư vào Y tế Thượng Thanh, anh có còn ấn tượng không? Cô hỏi người đàn ông ngồi ở ghế lái. Tưởng tư tầm đổ máy, nhìn cô qua kính chiếu hậu trả lời Còn Chuyên sản xuất nguyên liệu cấy ghép Sao vậy? Em muốn rút lui hay là đầu tư thêm? Hỏi chị đam Không rút lui Dự định hợp tác với tân vận Đội ngũ quản lý hiện tại của Y tế Thượng thành Rất có năng lực Nhưng họ thiếu hụt tài nguyên và mối quan hệ Về mảng thị trường Rõ ràng thua kém đối thủ cạnh tranh Ở phương diện này, Thương Uẩn có mối quan hệ tốt Y tế Thượng thành có sản phẩm Thương ẩn có tài nguyên và mối quan hệ Viễn suy của chúng ta có tiền Mối hợp tác hình tam giác như vậy Là vững chắc nhất Từng tư tầm đạp ga Nhìn con đường phía trước Không thể nhìn cô trong gương Anh trả lời Đối thủ mạnh nhất của y tế thượng thanh là ai Hứa chị im lặng hai giây rồi đam Y tế Tân Duệ Tân Duệ Công ty y tế dưới chướng nhà họ ngu Không cần nói thêm Tưởng tư tầm đã đoán được Hiện tại ai trong nhà họ ngu là người phụ trách quản lý y tế tân dụy? Anh quan tâm hỏi Bản thân các sản phẩm của y tế thượng thanh có sức cạnh tranh như thế nào? Hứa chị ý trả lời đơn giản Cũng được Vật liệu mới hiện đang được thử nghiệm cải tiến Cố gắng sử dụng vào sản phẩm IN3D Độ tương thích sinh học vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh Cũng hy vọng trong thời gian vết tương lành lại có bước đột phá Tưởng tư tầm lại nói Em lo sau này cạnh tranh trực diện, anh sẽ nhường ngu dễ. Hứa trí ý đầu lên khỏi màn hình máy tính, nhìn xuyên mặt góc cạnh của người đàn ông. Anh dám nhường thử xem. Khi chờ đèn giao thông, tương tức tầm và cô nhìn nhau trong gương. Không liên quan gì đến việc có dám hay không dám, anh không có bất cứ lý do gì để nhường cô ấy cả. Hứa trí ý không hề giả định những điều vô nghĩa này nữa, cô đam... Anh ở đây với em Không cần bận việc của mình à Cũng không sao Em bàn chuyện hợp tác với Thương uyển Còn anh sẽ đến văn phòng tạm thời của Viễn Duy Để họp video Tưởng tư tầm lúc này vẫn đang nhìn cô nói thêm Trên đường đi không nói chuyện công việc Có được không em Anh muốn nói chuyện gì Tối mai anh sẽ đưa em đến một quán rượu Chắc là em sẽ thích phong cách của quán Lỡ như không thích thì sao Không thích thì chúng ta về nhà Anh cậu em về, chờ em hoàn thành hạng mục, anh sẽ đưa em đến quán bar kia ở London." Nói đến đây, người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi nói, "Em vẫn nên đừng thích quán rượu kia." Hứa Chi cúi đầu, bắt đầu đọc email. Đến bên dưới tòa nhà Tân Vận, Từ tư tầm đỗ xe bước ra ngoài, Hứa Chi cầm máy tính vẫy tay với anh. "Tạm biệt, anh không cần đưa em đi vào." Người đàn ông dường như không nghe thấy, chậm chậm đuổi kịp cô đưa tay ra xách túi máy tính của cô, bàn tay hai người giao vào nhau, có mấy ngón tay được lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông nắm lấy. Hứa Chi ý rút tay ra, nhường cho người đàn ông xách máy tính. Trong sảnh tầng 1 của tòa nhà Tân Vận, Thương Uẩn đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi chờ người, mấy nhân viên lễ tân thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau. Anh chàng nhị công tử này hôm nay bị sao thế, bình thường có bao nhiêu người mong được nhìn thêm hai lần cho đã mắt. Mà không có cơ hội hôm nay lại ngồi ở khu vực nghỉ gần 10 phút Còn thách cà vạt nữa kìa Chắc là đang đợi lãnh đạo lớn nào đó Các nhóm đối tác sẽ không có đại ngộ này Đang lúc khẽ thì thầm một cặp đôi trai tài gái sắc bước vào Thương ổn bước tới đón bọn họ Thì ra là đang chờ Mỹ nữ à Cái gì mà Mỹ nữ có biết nói chuyện không đấy Lãnh đạo lớn trong lòng xếp thương của chúng ta đều xếp hạng dựa vào nhan sắc Hụt một, một tiếng, có người không nhịn được mà bật cười. Hứa chú ý không ngờ Thương Uẩn sẽ đợi ở tầng dưới. Nhưng có vẻ như từng tư tầm đã tính đến chuyện này. Hai người chào hỏi. Xếp Thương chờ lâu rồi nhỉ? Chờ lâu nghe còn xuôi tay, thế mà lại thêm rồi nhỉ vào, có ý khác hẳn. Thương Uẩn cười. Vẫn ổn, ngày đi xem mắt còn chờ lâu hơn. Hai người đàn ông đưa tay ra gần như cúng đúc dung sức nắm chặt tay nhau sếp tưởng cũng đã tới rồi, đến văn phòng của tôi ngồi trước Không quấy rầy mọi người làm việc Lần sau sẽ cất công tới tận nơi để lấy kinh nghiệm Đừng quý quá lại thành ra sợ đây Thương Uẩn cười như không cười nói tiếp Không biết tôi có kinh nghiệm gì mà có thể khiến cho xếp tưởng tới lấy Kinh nghiệm tư tưởng cởi mở sao Tưởng tư tầm đam Cái này thì không cần lấy, tôi còn cởi mở hơn cậu Xếp thương bận đi Buổi tối hội nghị kết thúc lại gặp Tưởng tư tầm nhìn về phía người bên cạnh Rộng điệu vô thức dịu dàng Buổi tối anh tới đón em Nói xong Anh khẽ gật đầu với thương uẩn Rồi rời đi Sau khi lên xe Tưởng tư tầm gọi thư ký Dặn anh ta chú ý đến hành động tiếp theo của Lộ kiếm lương Đọc gỡ những ai Và các giao dịch tài chính Bên này vừa mới cúp điện thoại Thì ba gọi tới Lộ kiếm ba hỏi thằng con ngũ nghịch khi nào về hồng kông một chuyến? tưởng tư tầm vừa thắt dây an toàn vừa đam. trễ nhất là tuần sau. có một số việc anh cần đích thân làm, anh lại hỏi bà. bà có hỏi ông nội để danh cổ phần chưa? danh rồi, không có. lộ kiếm ba thẳng thắn nói. ông cụ cho thằng cháu cả sáu phần cổ phần, bà không ngờ tới. lộ ra trì và hội đồng quản trị, nhà bác cả con có hai phiếu bầu, ông cụ sẽ chuyển nhượng cổ phần vào tuần tới. Bác cả của con ấy à, mặc dù đồng ý từ trước nhưng sẽ còn trì hoãn, lợi dụng khoảng thời gian này để vật lộn với chúng ta. Ông không phải là đang nghĩ ông cụ theo hướng xấu, nói tiếp. Ông nội con vốn thích kiềm chế và răn đe các con trai, không chấp nhận đứa nào không nghe lời mình. Ông ấy cho phép con nắm quyền, nhưng lại trao cho nhà bác cả con quyền hạn lớn như vậy là để kìm kẹp con. Lộ kiếm ba có thể nhìn thấu tất cả mọi người Ngoại trừ chính người cha của mình Mấy năm nay cũng chưa từng nhìn thấu Phong cách hành sự của ông cụ Khiến người ta khó đoán Lần này lộ kiếm lương miễn cưỡng Thỏa hiệp chủ động từ chức Là bởi vì trong tay ông cụ Có 40% vốn cổ phần Chưa kể khối tài sản khổng lồ Chất lượng cao ở nước ngoài dưới tên ông cụ Đó mới là thứ Mà lộ kiếm lương muốn giành nhất Ông anh hai cũng nhòm ngó tới Hôm nay trong cuộc họp gia đình, không ai thấy thỏa mãn với số tiền được phân chia. Thứ có giá trị duy nhất chính là quyền biểu quyết của cổ phần trong tay lộ gia trì. Thứ thằng con ngỗ nghịch muốn không phải là tiền. Số tiền của ông đủ để nó tiêu xài. Tuy không nhiều bằng cả nhà họ lộ, nhưng sau 30 năm tích lũy thì cũng không ít. Thứ mà thằng con ngỗ nghịch quan tâm nhất là quyền biểu quyết. Việc ông cụ cho lộ gia trì vào hội đồng quản trị đã khiến cho cuộc bầu cử có biến số. Phiếu bầu của các cổ đông khác cũng trở nên vô cùng quan trọng với thằng con ngỗ nghịch. Hiện tại, phiếu bầu duy nhất vẫn chưa chắc chắn là của nhà họ ngu. Lộ kiếm ba nói, hiện tại con và gu duy xem như là có mâu thuẫn. Một phiếu này ba sẽ đích thân giải quyết. Trước khi nghỉ hưu ông cụ đã sửa lại điều lệ công ty. Nếu muốn trở thành người cầm quyền của nhà họ lộ thì phải cân bằng mọi mối quan hệ lợi ích. Hiện giờ, thằng con ngũ nghịch không thể cân bằng mối quan hệ với nhà họ ngu. Tưởng Tư Tập nói, Thẩm Thanh Phong khiêu khích chi ý chính là vì lấy một phiếu bầu của nhà họ ngu này cho lộ kiếm lương. Lộ kiếm ba nói, Con bước thời gian đến Hồng Kông gặp bác ba của con. Bác ba cũng tham gia chuyện tiêu hủy hồ sơ bệnh viện à? Bác ba con không có. Năm đó, ba và mẹ con ly hôn. Ông ấy bị bác cả con lợi dụng Chắc đang lo ba tìm ông ấy tính sổ. Người không biết thì không có tội tìm ông ấy tính sổ cái gì. Sau này ở nhà họ lộ, bác ba con là người đáng tin nhất. Năng lực thủ đoạn đều có, chỉ là ông đội con không để ông ấy vào mắt. Anh ba từ nhỏ đã được coi trọng, nhưng ông ấy lại là người nghe lời nhất trong bốn người con. Tưởng tư tầm hiểu rõ đam. Còn có việc gì không? Không có thì con cúp máy. Lộ kiếm ba muốn nói lại thôi Không có gì khác Ngày mai ba về New York Thư kỳ Thái ở lại Hồng Kông Có việc gì thì con có thể tìm cậu ta Bây giờ lời nói của con có tác dụng rồi sao? Lời của con vẫn không sai xử được đâu Nhưng chẳng phải có chi ý sao? Nói rồi bà anh cúp máy Tưởng tư tầm lái xe đến tòa nhà viện Duy Văn phòng của anh ở cạnh văn phòng hứa chi ý Vừa ngồi xuống, còn chưa kịp bật máy tính Thì em họ tưởng Thịnh Hòa đã gõ cửa bước vào Tưởng Thịnh Hòa đến đây để gặp hứa Tri ý Nhưng thư ký nói cô không có ở đây Không ngờ cửa văn phòng của tưởng tư tầm lại khép hờ Tri ý đâu? Anh ấy đi xót ly nước Kéo ghế ngồi xuống đối diện với tưởng tư tầm Tưởng tư tầm đam Đi bàn chuyện hợp tác thương uẩn rồi Bàn về việc hợp tác với y tế thượng thanh sao? Em cũng chú ý đến Thượng Thanh à? Tưởng Thịnh Hòa Đam vốn dĩ, chị muốn em đào tạo một đội ngũ Để phụ trách việc mở rộng thị trường cho y tế Thượng Thanh Cô tưởng nguyện như đã về hưu Công việc của tập đoàn quá nhiều Em không có sức cho việc đó Hiện giờ thay vì đào tạo đội ngũ Thì chi bằng tìm thương ẩn Cùng nhau kiếm tiền Anh ấy uống miếng nước rồi nói tiếp Cô sao rồi? Gần đây em bận cũng không qua ăn cơm cùng bà ấy Tưởng tư tầm đam Mấy năm nay mẹ anh vẫn luôn gặp bác sĩ tâm lý Anh cũng vừa mới biết Phản ứng của em họ Cũng giống như anh Khi vừa nghe được tin này Cả một lúc lâu cũng không lên tiếng Tưởng thịnh hòa cảm thấy anh nái đến mức Không lời nào có thể diễn tả được Trước khi tưởng nguyệt như nghỉ hưu Hầu như ngày nào anh ấy cũng gặp cô Nhưng lâu nay anh không phát hiện Cảm xúc của cô có vấn đề Tưởng tư tâm nói Anh cũng không nhận ra chứ đừng nói là em. Trở về lại Manhattan, anh đưa mẹ cùng đi qua đó, không thể để một mình bà ấy ở nhà. Sau khi về hưu, lại càng rảnh rỗi nên suy nghĩ lan man. Anh đã dặn thư ký, gửi cho mẹ một số thông tin về vài căn nhà ở Manhattan để mẹ tự chọn một căn theo sở thích của mình. Không nhắc đến chuyện không vui nữa, anh nói với em họ. Chia sẻ cho em một chuyện vui. Tưởng Thịnh Hòa trực tiếp nghĩ đến... Là ông cụ lộ chưa cổ phần cho anh sao? Tưởng từ tầm đam Anh và chị Ý ở bên nhau Tưởng thịnh hòa Đang hơi ngừng đầu uống nước Không cầm chắc ly nước Mà làm nước đổ ra ngoài Phía trước Asumi bị ướt một khoảng Anh ấy vội lấy khăn giới ra lau Trước mặt người khác Thực sự anh ấy chưa bao giờ thất thố như vậy Tưởng thịnh hòa nhìn chăm chăm người đối diện Chẳng phải anh không kết hôn sao Không có hứng thú với chuyện tình cảm cơ mà Tưởng tư tầm im lặng trong giây lát rồi đáp Không kết hôn là vì cô ấy Muốn kết hôn cũng là vì cô ấy Chuyện quá khứ, đừng nhắc tới nữa Tưởng thịnh hòa cũng thức thời không hỏi nhiều nói Tây chính xâm đầu tư vào câu lạc bộ góp vì chi ý Anh nghe nói rồi chứ Tưởng tư tầm gật đầu, đáp ừ một tiếng Nếu cậu ta biết anh và chi ý ở bên nhau Chắc sẽ không chịu nổi đả kích này Đã biết rồi Là đi gặp bác sĩ tâm lý Nên mới gặp được mẹ anh Tưởng thịnh hòa không còn gì để nói Anh ấy đặt công nước xuống Cần quay lại văn phòng của mình Để tiêu hóa mấy tin tức này Tưởng tư tầm cũng ở công ty 2 tiếng bận rộn đến hơn 6 giờ mới xong việc Vừa nãy Hứa chi ý gửi email cho anh Bên cô 9 giờ rưỡi mới có thể kết thúc Còn nhiều thời gian Anh trở về nhà một chuyến Định làm công tác tư tưởng cho mẹ Dù thế nào đi nữa Cũng không thể để mẹ tiếp tục ở nhà một mình Hiếm khi tối nay mẹ không ở trong sân gì nói cho anh biết Mẹ đang ở trong phòng mình trên lầu Đang sửa soạn đồ đạc Mẹ Tưởng tư tầm đứng ngoài cửa phòng ngủ gõ cửa Cánh cửa mở rộng ra Mẹ đang sửa soạn trong phòng để quần áo Vào đi Tưởng nguyệt như liếc mắt nhìn con trai ấy. Về sớm thế 9 giờ con ra ngoài Từ từ tầm nhìn chiếc vali đang mở Bên trong vali đã xếp được một nửa quần áo Anh hỏi mẹ Mẹ muốn đi du lịch sao? Từ nguyệt như bỏ chiếc áo khoác đã gấp trong tay vào vali Đi Manhattan Mẹ đến đó sẽ tự quyết định nên mua nhà nào, sống ở đâu Nhà là để mẹ ở, phải khiến mẹ thoải mái mới được Con không cần lo lắng Lúc này, con trai hạ quyết tâm nói bà qua đó Bà không thể tiếp tục cố chấp để con cái lo lắng thêm nữa Tưởng tư tầm ôm mẹ Cảm ơn mẹ Tưởng nguyệt như vỗ lưng con trai Năm đó thằng bé mới hơn 2 tuổi Vừa nhìn thấy bà khóc đã an ủi bà Tuy sau này nó chọc tức bà rất nhiều lần Nhưng nó vẫn quan tâm chu đáo như khi còn nhỏ Tháng sau mẹ qua đó Đi xem nhà trước tiên Gần đây tần suất bà đến văn phòng chữa lành kia quá cao Cần phải đi ra ngoài nhiều hơn một chút Bà lại dặn con trai Nếu có thời gian Thì rủ tề chính xâm đi chơi cầu Suy cho cùng, cứ ỉ lại vào bác sĩ tâm lý Về lâu về dài, không phải là một biện pháp hay Tưởng tư tầm giúp mẹ đóng gói những cuốn sách và thích đọc Bận rộn cho đến 8 giờ rưỡi mới ra ngoài Không có WeChat Khi đến bên dưới tòa nhà tân vận Anh gửi một email nội bộ cho hứa Tri ý Anh ở bên dưới Hứa Tri ý nhìn nội dung email ngắn gọn Lúc trước tha thiết ước ao bốn chữ này Xếp tưởng tới rồi sao? Thương ẩn vừa thu dọn tài liệu vừa hỏi. Hứa chi ý khóa điện thoại lại, cũng bắt đầu thu dọn, đáp ừ một tiếng. Vậy cô đi xe của xếp tưởng qua đó, tôi sẽ lái xe của mình. Nếu là người khác, cặp đôi nhà người ta đi ăn mừng thăng trước thì sẽ ngại ngùng không đi theo xem náo nhiệt. Thế nhưng tử tư tầm không phải là người như vậy. Những người khác trong phòng họp lần lượt rời đi, hứa chi ý mang máy tính xuống lầu. Ở lối vào tòa nhà Chiếc ô tô màu đen đã ở đó Người đàn ông nhìn thấy cô bước ra Anh đẩy cửa xe xuống Đi vòng qua đầu xe Rồi mở cửa ghế phụ cho cô Hứa chị đến gần Mới thấy rõ người đàn ông thắt cà vạt Là cái mà cô đã mua cho anh ở Hồng Kông Cô kéo mở cửa sau Nhưng bị tưởng tư tầm giữ lại Anh nói Em ngồi ghế phụ Hai người nhìn nhau Động tác trên tay anh rất mạnh mẽ Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại rất dịu dàng Lách qua cánh cửa xe và người anh Hứa chi ý ngồi vào ghế phụ Đặt túi đựng máy tính bên chân Cô vô thức nhìn lại đằng sau Bó hoa hồng kia đã biến mất Hoa của em đâu Tưởng tư tầm ngồi vào ghế lái trả lời cô Ở trên bàn làm việc của em Trên đường đi Anh sẽ đưa cho em một bó khác Anh nghiêng gửi sang Chuẩn bị cài dây an toàn cho cô Từ góc độ của hứa chi ý Người đàn ông tiến tới muốn hôn cô Cô vô thức chặn môi anh lại muốn đẩy anh ra. người đàn ông bật cười, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô. bàn tay hứa chị ý trượt xuống như bị điện giật, đẩy cầm, đẩy anh ra xa. tự tư tâm duỗi hai cánh tay ra, cách hộp tựa tay ôm người vào trong lòng. vừa nãy không phải muốn hôn em, mà là cài dây an toàn cho em. hô hấp đan sen, hứa chị ý nhìn thẳng vào mắt anh. đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, dường như trong giây tiếp theo anh sẽ hôn cô. Hứa chị ý nói Em tự cài Động tác của tưởng tư tầm không tiến thêm một bước nào nữa Chỉ ôm cô nói Em có mệt không? Không muốn nói thật Hứa chị ý đáp Lời nói thật chính là Anh chờ để đón cô Cô ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy anh đầu tiên Vừa mệt lại không mệt Tưởng tư tầm nói Hiện tại em có một thư ký và một trợ lý Thì không đủ Bổ sung thêm vài người vào tim đi Dù có thêm người thì cũng có rất nhiều việc cần em phải tự mình làm Nhưng nếu là trợ thủ đắc lực Thì việc em làm cũng ít đi một nửa Trợ lý có năng lực mạnh như vậy Thì khả ngộ bất khả cầu Thư kỳ thái đó Em hơi nóng hơi chỉ ý đẩy anh Là mồ hôi túa ra ướt đẫm Nói thư kỳ thái làm việc cho cô sao Thật sự không dám nghĩ tới Tưởng tư tầm buông cô ra Anh sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của anh ở Viễn Duy cho em Còn việc em dùng bao nhiêu cổ phần để thuê thư kỳ thái thì tự em quyết định Hứa chí ý nhìn anh Đam, Anh có biết anh đang nói cái gì không? Nửa câu đầu Biết Em bỏ công sức cho Viễn Duy nhiều hơn anh Dù sao thì sau này cũng là của em Chuyển sớm chuyển muộn cũng giống nhau Không giống nhau Chuyển sớm thì đó là tài sản trước hôn nhân Người đàn ông nhìn vào mắt cô chăm chú Giống nhau Vì anh không nghĩ đến chuyện ly hôn Hồi chi ý kéo dây an toàn xuống Trước tiên nói rõ Anh chuyển thì em sẽ nhận Nhưng không thể thêm bạn WeChat Em có nguyên tắc của mình Tưởng tư tầm cười đam Được, không thêm Trên đường đến nhà hàng Tưởng tư tầm lái xe đến trước một cửa hàng hoa Xe dừng lại Hồi chị ý suýt quên mất Là anh nói sẽ mua hoa cho cô Tưởng tư tầm nói chủ tiệm gói một bó hồng đỏ Cũng không trang trí thêm gì khác Anh lại lấy ra hai bông hoa mẫu đơn từ thùng hoa Dùng kéo cắt bỏ những cành và lá thừa Ông chủ, tính thêm hai bông này Được Lên xe, từng tư tầm đưa một bó hồng Và hai bông hoa chưa gói cho cô Hới chỉ ý nhìn hai bông hoa mẫu đơn riêng lẻ Dường như anh chỉ thích đưa cho cô hai bông mẫu đơn Gắn bó bên nhau Người đàn ông nói cô cho vào túi Túi mở ra, bông hoa chỉ lộ ra một chút Khi đến nhà hàng, Thương Uẩn đã uống hết nửa ly nước Tưởng tư tầm đặt áo vest lên lưng ghế Ngồi xuống đối diện anh ta Thương Uẩn cầm thực đơn trên bàn lên Đưa cho hứa Chi ý đang ngồi đối diện chéo với anh ta Cô gọi món đi Tưởng tư tầm nhìn người đàn ông đối diện Nhưng người đàn ông đó dường như không coi ai ra gì Anh gọi cho quản lý nhà hàng Khui mở che rượu vang đỏ anh để ở đây Được, xếp tưởng, anh chờ một chút Đặt điện thoại xuống Tưởng tư tầm dùng khăn lau tay Rồi trải khăn ăn giúp người bên cạnh Hứa Chi ý đang xem thực đơn Nói với anh Em tự làm Tưởng tư tầm đam Em gọi món trước đi Hỏi xếp thương muốn ăn gì Rồi anh thông thả trải khăn ăn ra Thương quẩn nói Tôi sao cũng được Rồi anh ta nhìn về phía người đang gọi món ăn Cô quyết định đi Người phục vụ mang đến hai ly nước Tưởng tư tầm đang định lấy ly của hứa Chi ý Đặt vào tay cô Kết quả, anh chưa chạm tay vào ly thì người đàn ông đối diện đã cầm lấy và đặt vào bên tay trái cô. Khuấy mắt hứa trị ý liếc nhìn cảnh tượng này, Thương Uẩn là đang cố ý chọc giận tưởng tư tầm. Sau này, cô kiên quyết sẽ không đi ăn cùng hai người này nữa. Trong quá trình bàn bạc hợp tác, Thương Uẩn bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Khi đề cập đến lợi ích, anh ta sẽ không nhượng bộ dù chỉ một phân, tranh giành từng xu người lúc đó và người trước mặt cứ như là hai người khác nhau. Sau khi gặp tưởng tư tầm, thương uẩn trở thành một con robot nằm ngoài chương trình kiểm soát, bắt được ai thì va vào người đó. Thương uẩn tự lương vào ghế nhắc đến hạng mục y tế tân vận hợp tác với nhà họ lộ. Hướng Ngưng Vi đã đến trung tâm nghiên cứu phát triển của hạng mục đó, xếp tưởng có biết không? Hôm nay đã đến phòng nhân sự để ký hợp đồng rồi. Biết, đó là tự em ấy chọn. Cô ta có đến tìm tôi, nói sau này không muốn tiếp xúc với thẩm thanh phong. Thú vị thật, tôi còn có thể quản được thẩm thanh phong sao? Tưởng tư tầm đam. Cậu nói với tôi chuyện này làm gì? Thương Uẩn cười nói. Nếu không thì chúng ta còn có chuyện gì để nói? Hay là nói về xếp hứa? Anh ta liếc nhìn hứa tri ý. Hóa ra là chờ ở đây à? Tưởng tư tầm đam. Chỉ bằng tâm sự Vì sao mấy cuộc xe mắt của cậu bất thành ấy? Thương quẩn cười đam. Bởi vì ngày đó tôi gặp tế chính xâm, bát tự của cậu ta và tôi khác nhau. Hứa chi ý nhìn hai người họ, thật sự không thể nhịn được nữa. Chẳng phải các anh còn chưa ăn gì sao? Hai người nghe vậy cùng im lặng một lúc. Bởi vì chỉ khi ăn no căng thì mới có thời gian rảnh rỗi. Thương quẩn nhìn về phía chéo đối diện. Xếp hứa. Tôi mạo muội hỏi một câu Hứa chị ý ngước mắt đam Anh nói đi Cô có bạn trai chưa? Anh ta có thể nhìn ra hai người họ Dường như đang chiến tranh lạnh Hứa chị ý theo bản năng Quay mặt sang nhìn tường tư tầm Bắt gặp ánh mắt của người đàn ông Tường tư tầm nhìn cô Thấp rộng dỗ rành Có hay là không có? Nhịp tim của hứa chị ý Chưa bao giờ nhanh đến thế Anh lại nói Nếu không có Thì anh sẽ theo đuổi em Nếu có Thì anh vẫn sẽ theo đuổi em Vậy thì Có hay là không Hứa chị đam Vậy anh theo đuổi em đi Thương Uẩn lại chen vào Vậy tôi cũng có thể theo đuổi phải không Xếp thương Theo đuổi tôi cũng vô ích Tôi không thể nhượng bộ điều khoản hợp đồng đâu Thương Uẩn đặt ngón tay lên môi buồn cười Biết đầu tôi sẽ nhượng bộ Từ tư tầm cầm ly nước lên, chậm chậm uống mấy ngụm. Xếp thương, đừng có não yêu đương mù quáng. Thương buồn lại đam, anh không nhắc thì suýt nữa tôi quên mất, tôi có lời muốn nói với xếp hứa. Anh ta lại nhìn người phụ nữ ngồi treo đối diện, ngũ quan thanh tú không kìm được mà muốn nhìn nhiều thêm một chút. Xếp hứa, tuy cô chưa tới mức não chỉ toàn nghĩ tới chuyện yêu đương, nhưng phòng ngừa trước khi phát bệnh vẫn rất cần thiết tôi có một biện pháp có thể ngăn ngừa tình trạng não yêu đương mù quáng cô muốn nghe một chút chứ tưởng tư tầm trả lời thay cô làm phiền xếp thương rồi hứa chị ý cũng nhìn sang muốn nghe xem diệu kế đó là gì thương quản nói nếu cô hẹn hò cùng lúc hai người thì chắc chắn sẽ không bị não mù quáng vì yêu đâu không thèm đôi co với hai người họ hứa chị ý gọi món xong trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ cô cầm ly nước bên cạnh lên uống Rồi thuận miệng nói lần đầu tiên đến đây Không biết món ăn ở đây như thế nào Tưởng tư tầm đam Cũng được Có điều bánh ngọt không ngon bằng quán ăn tư nhân trong ngõ nhỏ kia Lần trước chắc là em ăn không nhiều Hôm nào anh đưa em đi Thương quản lại xen vào Xếp tưởng biết tôi và Chi Ý xem mắt ở đó hả? Sưng hô từ xếp hứa biến thành Chi Ý Tưởng tư tầm nhìn anh ta đam Tôi biết, tôi đợi ở bên ngoài Thương quản lại cười Tiếc quá, tôi mà biết sớm Thì ba người chúng ta đã ăn cơm cùng nhau rồi Tưởng tư tầm đam Chẳng phải hôm nay Bù đắp cho tiếc nuối của cậu sao Thương quẩn cười nhẹ Sau đó nhìn về phía hứa chi ý Chị ý Cô có muốn xem mắt đàng hoàng với tôi một lần nữa không Không phải tưởng tư tầm Cũng muốn theo đuổi cô sao Nếu cô ưng ý nghĩ cả hai Thì cô ổn định cuộc sống ở hai nhà Tôi ở trong nước, cậu ta ở nước ngoài Không gặp mặt cũng chẳng đánh nhau Hứa chỉ ý nhìn đồng hồ, thấy đẫm 10h15. Xếp thương, anh đây là đói bụng sinh ra ảo giác, bắt đầu nói sàng nói bậy rồi. Thương Uẩn nhìn cô cười đam. Đến giờ tôi chưa ăn cái gì, đúng là đói thật. Rồi anh ta lại nhìn sang người đàn ông đối diện. Xếp tưởng, anh nói xem, tôi đang nói sàng nói bậy hay là đang nói thật? Tưởng tư tầm quay sang nhìn anh ta đam. Không phải cậu và tế chính xâm có bác tự khác nhau, mà là... Cậu và tôi khác nhau. Thương Uẩn cười ha ha, cầm ly nước lên như muốn cụm ly. Tưởng tư tầm cầm ly của mình lên, mép ly hơi hạ xuống, chạm nhẹ vào ly của đối phương. Nói sẵn nói bậy cũng có thể là lời nói thật. Thương Uẩn Đam, xem ra cậu cũng từng nói sẵn nói bậy. Tưởng tư tầm lấy nước làm rượu, sau khi cụm ly thì khẽ nhấp một ngụm đam. Gần như vậy. Chính là khi anh giúp tầy chính sâm giải mẫn cảm. Trong khoảng thời gian này, Thương Uẩn cũng hiểu rõ tình huống trước đây của ba người bọn họ rốt cuộc là như thế nào. Anh ta cười nhạt nói với hứa Chi ý. Không thể trách tôi nói sẵn nói bệnh được. Nếu năm đó cô tỏ tình sớm hơn thì không phải không có chuyện xem mắt với tôi sao? Ba người chúng ta cũng sẽ không quen biết nhau theo cách này. Hứa Chi ý đam Lúc đó tôi mới 20 tuổi, không có tự tin để tỏ tình với sếp. Cô liếc nhìn người đàn ông rồi tiếp tục nói với thương uẩn Sau này chính miệng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ không kết hôn. Thế nên tôi lại càng không có tự tin. Tưởng từ tầm đam. Cái câu sau câu tôi sẽ không kết hôn mới là mấu chốt. Ánh mắt hứa chi ý thôi nhìn về phía thương uẩn mà dừng lại trên mặt anh. Em không nhớ rõ phải không? Người đàn ông mở điện thoại của mình ra, mở khung chat của cô rồi đưa điện thoại đến trước mặt cô. Nếu trong điện thoại của em không còn, thì xem lịch sử trò chuyện của anh đi. Hứa chú ý, không xóa không chat của anh, lịch sử trò chuyện vẫn còn đó. Cô cũng nhớ đến tin nhắn kia, nhưng vẫn nhìn lại, đọc lại lần nữa. Trong cuộc trò chuyện lần đó, cô muốn mời anh đi ăn tối. Thế nhưng vì trên đợt múi giờ, nên mãi đến 6 tiếng sau, anh mới trả lời cô. Anh đam Gần đây không có thời gian, đang ở Hồng Kông. Cô lại hỏi. Vậy ngày nào anh về? Anh đam. Không chắc chắn. Chắc khoảng 2-3 tháng. Cô lại hỏi. Anh có bạn gái sao? Anh trả lời. Không có. Tôi sẽ không kết hôn. Nếu em cầm tôi giúp chuyện gì thì có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào. Lúc này người phục vụ mang đồ ăn lên. Hơi chú ý trả lại điện thoại cho anh. Trước mặt thương uẩn cô không hỏi nhiều. Thương uẩn nắm mắt được trọng điểm sen vào... Cậu bị hứa chị ý xóa rồi à? Chỉ có xóa thì mới không còn lịch sử trò chuyện Tưởng tư tầm lại nói Nếu không thì sao cậu có thể ngồi ở đây? Thương Uẩn cười lại cũng ly với đối phương lần nữa Hứa chị ý vốn tưởng bữa ăn này sẽ rất khó xử Kết quả là lại vui vẻ từ đầu đến cuối Bọn họ và thương Uẩn chia tay nhau ở tầng dưới của nhà hàng Cô và tưởng tư tầm đi đến bãi đậu xe lấy xe Hai người gần như đi sóng vai nhau, cô lếp nhìn người đàn ông. Tưởng tư tầm hiểu ý cô, giải thích về chủ đề không kết hôn vẫn còn giang dở ở trên bàn ăn lúc nãy. lục trương chỉ là hai nhà anh và Ninh duẫn có ý định liên hôn. Em đã phân rõ giới hạn rõ ràng như vậy. Nếu anh yêu đương hay là kết hôn, em sẽ không tìm anh giúp đỡ. Sáu năm trước, anh không phải là người theo chủ nghĩa không kết hôn, chỉ là không muốn kết hôn sớm. Vì vậy, anh và Ninh Dẫn mới lợi dụng lẫn nhau để duy trì, trì hoãn thời gian kết hôn. Suy nghĩ ngay lúc đó là trong vòng 5 năm không cân nhắc đến hôn nhân. Lộ kiếp ba hy vọng anh sẽ kết hôn sớm. Ông sợ anh kéo dài tới 5 năm nên mới gọi điện cho mẹ, mong mẹ sẽ khuyên anh. Sau này lại biết mình và cô không có khả năng tên là anh không có ý định kết hôn, cũng không có hứng thú. Các bác bên ngoài Ai cũng thúc giục anh kết hôn, anh đều qua loa có lệ, lấy lý do là không muốn kết hôn, không có hứng thú yêu đương để cho qua chuyện. Dần dần, ngay cả mẹ anh cũng tin anh sẽ không kết hôn. Thế nên lúc anh nói là sẽ làm hài lòng mong ước trong cháu trai cháu gái của mẹ, thì mẹ đã nói anh đừng sống vì bà. Tạm gác chuyện ký ức lại, cả hai bước lên xe. Hứa chị đặt tay lên tay vịn ghế phụ, quay sang nhìn anh Nếu như lần đó anh không ở Hồng Kông lâu như vậy, hoặc anh nói với em chuyện anh không muốn kết hôn trễ hơn một chút, thì tốt rồi. Hôm đó em mời anh đi ăn, là muốn ám chỉ với anh người em thích là ai. Kết quả là anh ở lại Hồng Kông gần 3 tháng, sau đó sắp xếp tường thịnh hòa làm người hướng dẫn cô. Khoảng cách giữa cô và anh càng ngày càng xa. Trong bữa tiệc ở gia đình cô, cả nhà đều tám chuyện về việc anh không kết hôn. Chính bản thân anh cũng nói Mình không có hứng thú với tình yêu Sao cô còn dũng khí để tỏ tình trước Hứa chị ý lấy trong túi ra một bông mẫu đơn Rồi đưa đến trước mặt anh Tặng anh một bông Hy vọng sau này em và anh sẽ không còn tiếc nuối gì nữa Chuyện quá khứ sau ngày hôm nay sẽ cho qua Trân trọng hiện tại Theo đuổi em tử tế Cảm ơn em Tưởng tư tầm nhận hoa đáp Nhưng anh không đi qua ngồi vào ghế lái Chuyện quá khứ vẫn còn một chuyện tạm thời chưa cho qua được Vào ngày diễn ra concert Tề chính xâm cũng đi Madrid Lúc đó cậu ta ngồi trên xe của anh trai em Hứa chị quên mất bản thân đã mở cửa xe như thế nào Và đã ngồi lên ghế vụ ra sao Mãi cho đến khi xe rời khỏi bãi đậu Những suy nghĩ dối bời của cô mới được sắp xếp lại Hèn gì vào tối concert đó Anh trai có xe nhưng không đón bọn họ Anh ấy còn đe dọa tưởng tư tầm, nói anh sẽ hối hận nếu ngồi lên xe của anh ấy. Lúc đó, tưởng tư tầm nhìn vào phía cửa sổ xe lâu như vậy, hóa ra là vì anh hai đang ở trên xe. Anh và anh hai thế nào? Tưởng tư tầm đam. Mối quan hệ chắc chắn sẽ không còn như trước, nhưng sẽ không đến mức xa cách nhau cả đời. Đây là cái kết đẹp nhất sau những nỗ lực của bọn họ. Cậu ta nói về cơ bản là đã chấp nhận rồi. Nói anh đối xử tốt với em hơn Hứa chi ý đè nén nỗi buồn hỏi tiếp Anh hai bây giờ thế nào rồi? Tưởng tư tầm đáp Mấy ngày khó khăn nhất đã qua rồi Tây chính xâm định giấu chuyện này với em trước Nghĩ đến việc hai tháng tới Anh và chi ý đều ở Bắc Kinh Biết đâu có ngày nào đó Mấy người bọn họ sẽ gặp nhau trực tiếp Chi bằng nói thẳng ra hết Dù có gặp thì cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi Sau khi về nhà Anh tìm một chiếc bình để cắm bông hoa mẫu đơn Mà hứa chi ý tặng rót thêm một ít nước để chăm nó Tưởng Nguyệt Như vẫn chưa ngủ Nhìn con trai nghịch hoa ở đảo bếp Bà đi tới nhìn lướt qua Xác định màu sắc của bông hoa mẫu đơn này Không phải là giống hoa trồng trong vườn nhà mình Sao lại học mẹ thế Chỉ cắm một bông vào bình Tưởng tư tầm đam Chỉ tặng một bông Ai tặng Chi ý. Từ Nguyệt Như vui vẻ cầm lấy bình hoa, hóa ra là tặng cho bà, bà thích cắm bình với chỉ một bông hoa mẫu đơn. Con bé này có tâm quá, cảm ơn con bé thay cho mẹ nhé. Mẹ là tặng con. Đang yên đang lành, Chi ý tặng con hoa mẫu đơn làm gì? Nói con trân trọng hiện tại. Từ Nguyệt Như lại đáp, điều cần ngay lúc này là con đừng chọc tức mẹ nữa. Sau đó, bà trả lại bình hoa cho con trai Đi ngủ sớm đi Sáng hôm sau, từng tư tầm bước vào tòa nhà Viễn Duy Mang theo một bó hoa hồng Tổng cộng có 21 bông Được gói trong giấy gói màu đen tối giản Chẳng có gì lạ khi thấy ai đó cầm bó hồng để theo dõi người ta Ngoại trừ anh Mấy năm nay, anh có hai chuyện đã ăn sâu vào lòng người Một là những chiếc áo sơ mi sặc sỡ Hay là không muốn kết hôn Tối hôm qua, tưởng thịnh hòa đã thất thố Giờ nhìn thấy đối phương lại cầm bó hoa ấy Anh ấy cũng không thấy quá kinh ngạc Đây là anh định công khai à? Anh ấy nhấn nút thang máy riêng gần ngay bên cạnh nhất Tưởng tư tầm đam Theo đuổi cô ấy, cũng coi như là từ từ công khai Cửa thang máy mở ra, tưởng thịnh hòa đi vào Nhấn nút mở cửa chờ đối phương nói Tối qua không phải anh nói hai người đã bên nhau rồi sao, sao còn theo đuổi thế? Tưởng tư tầm đam. Lúc trước chọc cô ấy không vui. Tưởng thịnh hòa thấy anh bất động thì hỏi tiếp. Anh không vào à? Anh đợi cô ấy. Thời gian đi làm buổi sáng là giờ cao điểm, người vào thang máy, hết đợt này đến đợt khác. Nhân viên của tư bản viễn suy có thể nhận ra ông chủ nhà mình chỉ bằng một cái bóng lưng. Nhưng không phải tất cả nhân viên của tập đoàn Viễn Duy đều đã gặp anh trực tiếp Vì chưa từng gặp Nên khi đi ngang qua anh đều phải nhìn ngó vài lần Một giám đốc điều hành cấp cao của tư bản Viễn Duy trước đây Đã từng ở trong nhóm của tưởng tư tầm Thân quen với ông chủ nên đánh bạo hỏi Xếp tướng Anh đang theo đuổi người ta à? Tưởng tư tầm đáp Ừ Theo đuổi xếp hứa của mọi người Anh nói xong Tất cả mọi người trong thang máy không còn kiềm chế ánh mắt của mình nữa Mà bỗng chốc đều nhìn về phía anh chiếc thang máy, vốn đang bắt đầu đóng cửa từ từ Bỗng nhiên lại bị ai đó bấm nút mở cửa Cánh cửa từ từ mở ra trở lại như sợ bỏ lỡ tin sốt dẻo nào đó Cửa thang máy đủ người vẫn chưa đóng lại Mọi người đều cố nhịn cười Tưởng tư tầm nhìn về thang máy đã mở ra nói Mọi người lo tôi không theo đuổi được Nên cùng nhau hộ tống tôi đợi xếp hứa à Mọi người lại cùng phá lên cười Không biết bên ngoài thang máy có người nào chơi xấu Đưa tay chạm vào nút đóng cửa thang máy Giữa tiếng cười và tiếng mắng Thang máy cuối cùng cũng đóng cửa lại Mười mấy khoang thang máy Cái này vừa đi lên thì cái kia đi xuống Khi cửa thang máy trống mở ra Không có ai nhiệt tình bước vào Dù không biết nhau cũng bắt đầu nhường nhau Cô vào trước cô vào trước đi, tôi không vội. nhóm của chúng tôi cũng không họp hành gì cả. không sao không sao, đừng khách sáo, tôi sẽ đợi lượt tiếp theo. hôm nay có lẽ là lần mọi người trong tập đoàn Viễn Di nhường nhịn nhau khi đi thang máy nhất trong lịch sử. tập đoàn Viễn Di áp dụng chế độ giờ làm việc linh hoạt, tâm lý hóng hớt đã chiến thắng mong muốn tan sở sớm, nên mọi người cũng chẳng ai vội vàng đến chỗ làm sớm. những người đã nghe tin đồn không muốn vào thang máy. Họ muốn chờ để tận mắt thấy phản ứng của đương sự còn lại Thế là họ nhường thang máy cho những đồng nghiệp đến sau không biết chuyện gì Những người đến sau hoang mang bị đẩy thẳng vào thang máy Sao mọi người không vào? Chờ lãnh đạo Thế là mọi người không hẹn mà cùng lấy cái thứ đó Vì tưởng tư tầm không bao giờ quan tâm đến chuyện công ty Nên họ không sợ anh Nếu đổi lại là tưởng thịnh hòa cầm hoa đứng ở đây đợi ai đó Thì bọn họ sẽ kiềm chế hơn một chút Cuối cùng sau 10 phút Khi bọn họ đang trông mòn con mắt Thì đương sự còn lại Thong rong đến muộn Tối hôm qua Hứa chị đi ăn tối về Rồi lại họp video với vài giám đốc điều hành cấp cao Ở chi nhánh Manhattan Bận rộn đến tận 2 giờ sáng mới ngủ Nên sáng nay cô đã ngủ thêm 2 tiếng Bình thường cô là người thuộc tư bản viện duy Đến công ty sớm nhất vào giờ cao điểm buổi sáng, thang máy lúc nào cũng đông đúc như vậy. hơi chú ý không nhận ra điều gì khác thường, mãi cho đến khi cô nhìn thấy tưởng tư tầm đang cầm hoa đứng bên cạnh thang máy riêng. người đàn ông nhìn thẳng vào cô. cô chấn tĩnh lại rồi bước đi như bình thường. xem tưởng chào buổi sáng. chào buổi sáng. nói xong, tưởng tư tầm đưa hoa đến trước mặt cô. tặng cho em. hơi chú ý không cần quay đầu lại cũng biết. Lúc này có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn cô và anh. Năm cô 20 tuổi, cô từng mơ tưởng một ngày nào đó, anh sẽ nồng nhiệt theo đuổi cô. Sau đó, thoải mái hẹn hò công khai, cùng nhau đi làm và tan sở. Không cần phải cố ý che giấu đồng nghiệp trong công ty. Tùy đã muộn 6 năm, nhưng cuối cùng cô cũng đã đợi được. Hứa chị ý nhét điện thoại vào trong túi xét, một tay ôm hoa vào lòng. Cảm ơn anh. Tường tư tầm đưa hoa cho cô, đồng thời cầm lấy túi đựng máy tính lẫn túi sách trong tay kia của cô. Hứa trị ý nhấn nút đi lên của thang máy. Những người hóng hớt có thể nhìn thấy rõ vành tay cô hơi đỏ lên. Họ lại nhìn chiếc túi sách kiểu nữ trong tay tường tư tầm, ăn cơm cuốn ngập miệng. Hai người bước vào thang máy riêng, cửa thang máy đóng lại, che đi tầm nhìn của vô số ánh mắt tò mò hóng hớt. Cả hai đều không lên tiếng, người đàn ông nhìn cô. Còn cô thì đang thầm đếm số bông hồng trong tay Tổng cộng có 21 bông Thang máy vừa dừng ở tầng 20 Người đàn ông đưa túi sách đến văn phòng của cô Trước khi rời đi, còn dặn cô một lần nữa Buổi tối anh sẽ đưa em đến quán rượu Em nhớ sắp xếp thời gian nhé Trên bàn cô có bó hồng tối hôm qua anh tặng Qua một đêm, nó không còn tươi như bó trong tay nữa Hứa chị ý xếp hai bó hoa lại với nhau